các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. sổ bất giác làm cho minh nhao mắt lại. cậu đưa tay lên dụi mắt rồi ngước lên. chào cô. tối qua tôi ngồi ở đây rồi ngủ lúc nào không hay luôn. lúc gần sáng em dậy thì thấy anh ngủ gục rồi. thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. ngủ trên ghế có mỏi không anh? ngọc khoa vừa cười vừa đặt tô cháo xuống bàn. anh dậy rửa mặt rồi ăn cháo. em với cô tư mới nấu xong đấy. mình cúi đầu tỏ ý cảm ơn ngọc h o a rồi đứng dậy khỏi ghế vươn vai một cái. pháp sự cho ông tư cũng đã gần xong hết. đầu giờ chiều nay sẽ đưa ông đi chôn. bà tư thì vẫn thế mặt buồn rười rượi, lâu lâu lại khóc thút thít mà nhìn về phía chiếc h ò m được đặt ở giữa nhà. khổ thân hai ông bà không con cái, giờ ông lại bỏ bà mà đi trước. thời gian tiếp theo quả thực là một sự cô độc đến tội nghiệp cho bà. mình bước ra ngoài cửa, vẫn ngó nghiêng khắp nơi. cậu hy vọng thầy lĩnh sẽ đến, nhưng không thấy đâu cả. mình thất t h è o quay lại vào trong. ông tám ơi, tí nữa chắc con về đại thị xã, con về kêu sư phụ qua. không biết ở nhà có chuyện chi nữa không? con có để lại lá thư mà tới giờ vẫn không thấy sư phụ đâu. cậu cứ ở đây lò pháp sự tôi vọt xong mấy cây đòn khiêng rồi tranh thủ chạy đi cho chắc tuổi tôi sẽ về kịp lúc d ì q u ả n đó minh gật đầu rồi cảm ơn ông tám ngoài đường tiếng chống chiêng vẫn vang vẳng hôm nay chắc chẳng có nơi nào đông bằng nghĩa địa cả m ì n h quay sang đ ả o sĩ tiến rồi nói đ ả o huynh huynh ở đây coi sóc giúp tôi để tôi đi một vòng coi thử đây có chuyện chi lạ không chết cùng lúc biết bao nhiêu người như vậy, e rằng thổ n h ư n g ở đây có vấn đề rồi. đạo sĩ tiến gật gù, cũng phải. quang này gặp nhiều chuyện qua, nhất thời quên mất chuyện đó. cậu đi coi đi, có gì về nói với ta. m ì n h gật đầu, đưa tay với lấy cái tay nải rồi bước ra ngoài cửa. trời hôm nay âm u đến lạ, lúc sáng còn có chút ánh nắng mặt trời, bấy giờ trên đầu mây từ đâu kéo tới. che hết cả một vùng trời. ngoài đường đã vắng vẻ, nay không khí còn âm u như vậy, thực khiến cho con người ta ớn lạnh với sự hoang vu ấy. m ì n h dạo bước về phía giữa làng, tiếng trống chiêng đám chết mỗi lúc một to hơn. đi thêm được một đoàn thì đập vào mắt Minh là một đoàn người đưa đám rất đông. chắc là đám chết của nhà giàu. Minh nhủ thầm. đoàn người tiến lại gần hơn. quả đúng như mình nghĩ, đoàn đưa đám này đích thị là của nhà giàu. họ đi toàn bằng xe ngựa, đội chống càn có tới gần chục người, giấy tiền vàng bạc thì dải như mưa vậy. đặc biệt hơn là chiếc hòm, nó được trang trí rất lộng lẫy, nước sơn láng bóng. cái đám này không phải là của nhà địa chủ thì cũng thuộc dạng chọc phú. mình nép người qua một bên để nhường đường cho đoàn người đưa đám đi. khi chiếc xe ngựa chở hòm đi qua thì minh khựng lại có gì đó không ổn mình nhao mắt nhìn về hướng chiếc xe yêu khí là yêu khí mình khẽ t h ố t lên người chết này sao lại có yêu khí nếu như mới chết cũng lắm chỉ là âm khí của vong hồn thôi còn đây đích thị là yêu khí tuy không nhiều nhưng mình có thể nhận ra được nó không xong rồi mình phải đi theo thử coi xem sao. Minh nhủ thầm trong đầu rồi nhanh chóng bám theo đoàn người đưa đám ấy. Nói là xe ngựa, nhưng thực ra phía sau vẫn có độ hơn chục người đi bộ theo đoàn. m ì n h nhờ thế mà hòa vào đám người ấy một cách dễ dàng. Họ đi khoảng gần một tiếng thì tới nơi. Nghĩa địa làng được đặt trên một ngọn đồi nhỏ, xung quanh cây cối mọc um tùm, đúng chất hoang vu và lạnh lẽo. Quả đúng như những gì Minh dự đoán. nghĩa địa là nơi đông đúc nhất trong làng lúc này. Lúc đoàn đưa đám này tới nơi, thì ít nhất còn có 4-5 n ă m đám khác cũng đang làm lễ ở đó. Chỗ thì vừa trôn xong, người nhà đang làm lễ. Chỗ thì có mấy người phu đang đào huyệt, chuẩn bị cho một đoàn đưa đám khác tới đây. Đoàn người đi xuyên qua con đường giữa nghĩa địa, thêm một đoạn ngắn nữa thì dừng lại. Trước mặt là một cái huyệt đã được chuẩn bị sẵn. một ông cụ lớn tuổi được dìu xuống chiếc xe ngựa đầu tiên. nhìn cách ăn mặc thì có lẽ đây đúng là một người giàu có. Nghe